Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ cần cho tôi biết phòng của tôi lỡ đâu. Anh nhanh nhạt cất lời. Mặc dù thái độ của anh lạnh lùng, thấy nhưng Sammy cũng không để ý. Trong lòng len nén kích động, không ổn phí mình sáng sớm tin mơ đã thức dậy đắp mặt, gội đầu, tạo kiểu thóc, ăn mặc thật là xinh đẹp vì muốn cho anh một ấn tượng khó quên. Mặc dù đối phương không có biểu tình gì quá lớn, nhưng anh nhìn thấy trong ánh mắt kia là sự đèn nén kinh ngạc. Phòng của anh ở hướng này, mời đi theo tôi mà đi anh tới một căn phòng độc lập trang nhã. Ở đây đường dễ thành rốt cuộc cũng tìm được danh nhân mà anh nhớ Nhung. Cô bực tóc đuôi ngựa, người mặc áo tee rất cùng với quần chật đang đưa lưng về phía anh, quỳ ở trên mặt đất lau sàn nhà. Từ góc độ này vừa đúng lúc để anh nhìn thấy cặp mông đẹp như là mật đào mà bản thân đã nhớ Nhung từ lâu. Anh biết, từ trước đến giờ thiên tâm luôn kiên trì muốn dùng khăn lau nhà, cảm thấy như vậy mới có thể đem sàn nhà Lao đến một hạt bụi nhỏ cũng không có, ngay cả những góc chết cũng sạch sẽ, mà những cố gắng của cô như vậy cũng là lúc anh tạm thời đặt tờ báo xuống, thưởng thức chiếc mông đẹp hấp dẫn của cô. Lúc này cô không mặc cầm y hoa phục, những hấp dẫn mỹ lệ hơn so với bất cứ một người phụ nữ nào. Cô hoàn toàn bỏ ra tâm ý vì anh, giống như một cơn gió mát thổi vào trong lòng, hòa tan trái tim luôn nguội lạnh vì hiểu rõ tình đời của anh. Anh bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân mình không thể buông cô ra rồi mà cũng hiểu rõ quyết định chuyển vào chính là chính xác. Anh muốn đoạt cô trở về. Phát hiện anh đến thì tầm mắt của thiên tầm đứng lên, lấy mùa bàn tay leo đi mồ hôi trên trán, cùng đôi mắt đen như mực kia chạm nhau mấy giây liền công tự chủ mà rời đi tầm nhìn. Giờ sáng xong rồi, anh có thể đem đồ vạc chuyển vào. Ánh mắt của cô cũng không nhìn anh mà là nhìn sàn nhà. Đừng dĩ thành làm theo nhưng vẫn luôn nhìn chân chằm vào cô, trong bụng cảm thán. Khi cô làm việc nhà bộ dạng thật là đẹp, trước kia cũng rất đẹp, chỉ là khi đó mỗi ngày đều nhìn thấy, cho nên không đặc biệt quan sát. Nhưng sau khi tách ra cần 3 tháng, anh tỉ mỉ đem hình sáng này cắt sâu vào trong đầu, tỉ mỉ mà thưởng thức. Mồ hôi thấm ướt quần áo của cô, rắn chặt vào da thịt, càng hiện rõ ràng những tường cong xinh đẹp khiến anh nhìn đến mất hồn. Thiên tâm cố ý biểu hiện ra vẻ không quan tâm, Mặc dù không nhìn anh, nhưng sự ăn ý khi ở chung 3 năm vẫn còn. Biết tầm mắt nóng bỏng kia đang nhìn mình chằm chằm, cho nên vẫn cố ý không dám nhìn anh, tránh tiết lộ sự e lệ của bản thân, chi sợ sẽ làm cho anh thêm phần thắc ý. Anh muốn nhìn thấy cái gì chứ? Tầm mắt trên chú này làm tim cô cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Thật may là Trình Giảo Kim đúng lúc này cũng tham gia làm kỳ đà cản mỗi. Đến đây, để hành lý xuống, coi như là nhà của mình đừng ngại. Xà-mi thân thiết cất lời chào hỏi, nhưng thật ra là cố ý chen giữ bọn họ, ngăn trời tầm mắt của hai người. Người đàn ông này quả nhiên là tâm cơ rất sâu. Đừng dĩ thành công muốn tình địch đạt được như ý, vạch trần quỳ kế của đối phương, một lòng toàn bộ đặt ở trên người của thiên tầm. Phòng của em ở đâu? Nếu như anh công lầm, vừa rồi quan sát sơ qua, phát hiện bốn gian phòng, hình như chỉ có hai gian nhà là để ngủ. Xát vách, cô thuận tiện đáp lời, Đang muốn rời khỏi phòng đi ngang qua cạnh anh thì đột nhiên bị gián trở lại, hơi thở nóng rực phả tới. "Không được." Cô sợ hết cả hồn, không biết vì sao anh lại đột nhiên kích động, giọng điệu còn bá đạo như vậy, nhưng chỉ chốc lát sau thì cô bừng tỉnh hiểu ra. Không phải là bên trái mà là bên phải. Cô đỏ mặt mà sửa chữa, cũng hiểu nguyên nhân mà Đường Dĩ Thành bá đạo, người này cho rằng cô muốn ngủ cùng giường chung gối với Sammy. Đồng lúc ở phía bên ngoài có một căn phòng, mê tâm của Đường Dĩ thành giãn ra, nhưng lại rất nhanh phát hiện có chỗ không đúng. Phòng bên phải không có giường sao? Dễ nhìn là không có giường, bởi vì đó là phòng cắt video. Sami là chủ nhân, đương nhiên là ở phòng ngủ chính, gian phòng khách này vốn là cô ở, hai phòng khác, một là phòng thiết kế của Sami, còn lại là phòng cắt video, hiện tại lên thêm một người, hai nam một nữ chung sống với một máy nhà. Mấy căn phòng đương nhiên cũng cần phân phối lại một chút. Nói tóm lại, ba người nhưng chỉ có hai chiếc giường. Cô nói thật là nhẹ nhàng, nhưng anh nghe ra được chân mày nhíu chặt lại một lần nữa. Em ngủ ở phòng khách vì sao sao? Thế nào không được sao? Cô tức giận mặt trợn lại anh. Ánh mắt không vui của Đường Dĩ thành bắn về phía Sami. Anh để cho cô ấy ngủ ở phòng khách vì sao sao? Dù nói như thế nào cũng cần phải ưu tiên cho phái nữ mới đúng. Ho hứng chi tiền tâm là mục tiêu chung của hai người bọn họ. Làm sao có thể để cho cô ngủ ở căn phòng kém chất lượng nhất, điều này thật sự là không có đạo lý." Ánh mắt vô tình lạnh lẽo của kia làm tim của Sa Mi nhíu chặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net